các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về đi thu dọn đồ về nhà đi ở đây chán lắm ngày nào cũng nhìn chúng nó cắt thịt xẻo ra mình hết miếng này đến miếng khác đáp đi cứ như là xẻo miếng thịt khô về nhà mà chết còn xương hơn nhưng mà cha thôi thôi về về thôi mấy người rừng bên nghe ông già đòi về cũng khuyên can nhưng ông già nhất quyết hết cách điều bé đành phải chiều. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, ngoài vài bộ quần áo, cái khăn, cái chậu, tất cả cho hết vào trong một cái bao tải là xong. Chú hẳn ấy quay lại đồ đạc đã thu dọn xong để ra ngoài cửa. Ông nói: "Tao xin mãi nó mới cho à, nó còn bắt tao ký cái giấy gì, giấy cam kết gì gì xong rồi đóng nốt tiền." May mà sáng nay mẹ mày ở nhà bán nốt được cái ché to mới có tiền mà đóng. Một cái ché của người dân tộc bán có giá đến năm bảy triệu. Hình dáng giống như cái lục bình, khác là cổ bình ngắn hơn. Ở trên thân có nhiều hình thủ, hoa văn đậm nét, mang bản sắc riêng. Điều bé hỏi, thế bây giờ về bằng gì hả chú? Đi xe máy của tao, tống ba về. Công an mà nó có bắt. Thì đưa chân của bố mày ra, dí vào mặt chúng nó. Chúng nó có mà chạy à. Vậy là ba người, một xe, bon bon trên con đường quanh co oi ả, của trưa hè nắng gắt, đất đỏ ba gian. Bấy giờ, mặt trời cứ như thiêu, như đốt, mà đổ xuống cái vùng rừng núi ấy. Về đến nhà, chú hờ nay không dừng lại mà chạy thẳng lên đỉnh đồi. Theo con đường đất gồ ghề đầy đá lởm chởm cái xe cứ lắc lư làm hai cha con phải bấu chặt lấy ông. Ông chỉ cần đưa chân đẩy một cái là cái xe lại trở lại bình thường. Cứ nhắm, nhà trưởng buôn mà chạy. Men theo sườn đồi qua khỏi buôn của điều bé ở là một đoạn đường không có nhà cửa gì. Hai bên toàn là rừng dây leo dại răng kín. Đi cũng khá xa, cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi nhà ẩn sau một vườn cây ôm tùm. Nếu như đứng từ ngoài nhìn vào, khó mà thấy hết được trong ấy. Xuống xe nhìn quanh, dù là ở cách bản không xa, thế nhưng từ bé đến lớn, điểu bé cũng như bọn trẻ con trong buôn, không bao giờ dám bén mạng đến đây. Ngay từ bé đã được cha mẹ nhồi vào đầu rằng là ở trên đây có con ma con quỷ. Đáng sợ hơn cả con hùm con beo. Không được phép đi vào nếu như không có người lớn đi cùng. Ngôi nhà được làm đúng kiểu truyền thống của dân tộc là nhà sàn, lợp mái tranh. Bây giờ ở dưới buôn đều là nhà tôn, thậm chí nhà xây trên nền đá hoa theo kiểu của bọn dân người kinh. Chẳng còn sót lại mấy cái nhà tranh nền đất chứ nói chi là nhà sàn. Quanh nhà trồng nhiều loại cây kỳ lạ. Đặc biệt là ngay dưới gầm của ngôi nhà là một đám cây, trông cứ như là cây ngải cứu, Thế nhưng thân cây lại có màu đỏ tía, cao đến quá nửa thân người, lá có răng cơ. Đường gân trên lá có màu xanh đen trông kỳ lạ. Điều bé chưa bao giờ thấy loại cây này. Nó nhìn xung quanh rồi bảo với ông hình này. Ờ, vào đây làm gì hả chú? Chữa cây chân cho cha mày chứ còn làm gì... Điều bé đang tính mở miệng Thì từ trên ngôi nhà Cánh cửa gỗ ọp ẹp Mở ra ken két. Tiếp theo đó Tiếng bước chân dẫm trên mấy tấm ván sàn Kéo cả kéo kẹt Trước mặt Điều bé là một ông già ngoài 60 Tóc muối tiêu Mày rậm, mắt híp, Mũi bè bè, mặt rỗ như tổ ong bầu Ông chính là trưởng buôn Đứng từ trên sàn Mà nhìn xuống Sau giây phút ngơ ngác điều bé vội vàng đỡ bố xuống cả ba lên tiếng chào hỏi trước đây điều bé cũng đã có mấy lần gặp ấm ở trong hội buôn, cho nên cũng không có gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện